Các bạn đang nghe tại audio.net. Ảnh cửa rồi nghe thấy ở phía sau chuyển đến lời cảm ơn. Anh cũng không quay đầu lại hướng về phía sau mà xua xua tay sau đó đẩy cửa đi ra ngoài. Đoàn thiên cần cúi đầu nhìn đơn nghỉ phép đã được phê duyệt. Một tháng bắt đầu từ ngày mai anh có một tháng nghỉ phép mà một tháng này sẽ là bước mặt trong đời của anh. Ánh mắt của anh trời nghiêng vào bên trái Sau đó lại dừng lại trên cuốn tạp chí đang mở ra, còn có hình của anh và bài phỏng vấn. Giá trị con người 500 triệu. Anh từ trước đến nay đều không biết bản thân có nhiều tiền như vậy, càng không biết bài phỏng vấn ngắn gọn mồi phớt kia sẽ phát triển thành một chuyên đề cần hai trang 5000 chữ, mà cô thật sự là bởi vì sau khi nhìn thấy bài báo này mới đột nhiên muốn cùng anh hẹn hò hay sao. Quên đi có có xem cũng vậy, mà không xem cũng vậy. Giống như tôn cướp đã nói, anh không thể tiếp tục yên lặng chờ đợi nữa. Nếu không chờ đến một ngày kia, cô thật sự gà cho người ta, mà chú rể không phải là anh, anh nhất định sẽ hối hận đến chết. Đương nhiên chuyện này không thể chứng tỏ, sau khi anh thay đổi phương pháp, thì chú rể tương lai của cô nhất định sẽ là anh. Nhưng lại ít nhất trong một thứ có thể khẳng định, Đó là đã từng cố gắng không phải hay sao. Hít một hơi thật sâu, anh đưa tay đem quyền tạp chí cất vào trong ngăn kéo, không nhìn nhó thêm một cái, rồi quyết định sẽ không suy nghĩ nhiều thêm nữa. Từ ngày hôm qua, sau khi nghe thấy đoàn thiên cần vì chăm sóc mình mà xin công ty nghỉ phép một tháng, thời hình dư chắn mặt lại, liền không có thả lòng ra. Cô chưa từng nghĩ đến anh sẽ nghiêm túc như vậy. Chính là giây phút kia Cô có một chút hối hận Nói muốn hẹn hò với anh Bởi vì sự nghiêm túc của anh có một chút khủng bố Học trường à Anh không cần phải làm như vậy đâu Em có thể tự chăm sóc cho mình mà Trải qua một ngày Cô vẫn không có cách nào mở miệng nói ra Anh đối với cô rất tốt Làm cho cô không kiềm chế được mà hoảng sợ Em ngày càng bước xuống giường cũng không thể Thì làm sao có thể chăm sóc cho bản thân đây Đàn thiên cẩn nhìn cô một cái. Đến đây, ăn miếng táo đi. Cái này chẳng qua là còn mới. Ngày mai có lẽ là em có thể xuống rừng rồi. Nhận lấy miếng táo, anh đưa đến đã gọt hết vỏ. Thời hình dư không ăn, rồi lại tiếp tục nhăn mày nói. Bà sĩ nói, em muốn xuống rừng thì ít nhất phải chờ 3 ngày sau. Cho dù là thật sự như vậy, anh cũng không cần phải gì nghỉ phép 1 tháng, chỉ cần 3 ngày. Mà không, Anh cản bản không cần phải xin nghiệp phép vì em Bởi vì em còn có những người bạn khác Có thể chăm sóc cho em mà Em đã là bạn gái của anh Tất nhiên là do anh chăm sóc cho em Không cần phải phiền tới người khác Anh không chịu thua mà nói lại Thời hình dư một lần nữa Lại có loại cảm giác Tự gây nghiệp chướng không thể sống nổi Cô nhìn anh do dự run run khóe môi Cuối cùng là chậm chậm thăm dò mở miệng nói Học trường à Anh có thể quên những lời em đã nói hay không? Những lời nào? Anh không hiểu nhìn cô. Thì chính là những lời về... Cô liếm liếm môi, rồi lại nuốt thức miếng mấy lần tiếp tục mở lời. Chúng ta thử hẹn hò xem ấy. Không gian trong phòng đột nhiên trở nên một trận im lặng. Đoàn thiên cẩn không hề động đậy nhìn cô. Cảm giác toàn bộ máu trong người giống như đang nhanh chóng đóng băng. Lời hình dư bị anh nhìn có một chút hoàng hốt mà cúi thấp đầu. Không dám đón nhận ánh mắt của anh. Mặc dù cô căn bản không hề biết trong lòng mình đang sợ cái gì. Xin lỗi học trường à. Hôm qua em bởi vì một tên đàn ông đáng chết lừa gạt. Cho nên tâm trạng có một chút không ổn định. Mới tùy tiện nói như vậy. Anh có thể quên chuyện kia đi có được hay không? Khôi phục quan hệ bạn bè học trường học muội như trước của chúng ta ấy dòng nói của cô càng ngày càng nhỏ, trong phòng một lần nữa lại chìm vào một mảnh im lặng, làm cho người ta nghẹt thở. Thời hình dư hoảng loạn, không biết làm sao chậm chạp ngẩng đầu nhìn anh, mà anh giống như luôn chờ đợi giây phút cô nhìn về phía anh. Lúc bốn mắt gặp nhau thì khẽ nói: "Vì sao?" Đôi mắt tràn đầy tình cảm của anh làm cho Thời Hingrư trong phút chốc giống như bị hút hồn, nói không ra lời. Cô vội vàng cúi đầu chỉ cảm thấy tim đập nhanh không kiểm soát được giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của cô ông trời ơi sao lại như vậy chứ chẳng lẽ nói nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện